Chương 140. Sinh tử thì tốc. Một khẩu luốt sạch sẽ từ tinh nguyên còn rơi vãi trên máy đá. Tiêu Nghiêm khẽ lau bùn đất còn dính lại trên mép. Quay đầu nhìn bộ dáng đang trợn mắt há hốc mồm của Dược Lão, khẽ hừ một cái. Để lãng phí thì thật tiếc. Địch xác. Rất đáng tiếc. Không nói gì gật gật đầu dược lão có chút dở khóc dở cười sau đó thúc giục nói đi thôi nhanh chóng triệt để tàu thôi nếu không con vật nhỏ kia quay lại thì ân nghe dược lão nhắc nhở tiêu viêm vội vã gật đầu ánh mắt lại một lần nữa lưu luyến nhìn dịch thể còn sót trên bãi đá sau đó xoay người hướng thông đạo bên ngoài chạy đi đầu khí phong thực tính của Vận Chi lưu lại trên cơ thể lúc này đã hoàn toàn mở ra. Tề Viêm tốc độ trở lên cực kỳ mau lẹ, hai chân vũ động có cảm giác mơ hồ như đang bay trên mặt đất. Sau khi thoát khỏi thông đạo, Tề Viêm cướp bộ không khỏi chút nào mừng nghỉ, hướng sơn động bên ngoài chạy như điên lao đi. Sóng ngay khi hắn vừa bước ra khỏi thông đạo không lâu, thì có một tiếng sư tử gầm lên phẫn nộ, tưng thì. Tiểu tử tinh dực sư vương tình lình xuất hiện trước tầm mắt của tiêu viêm Thú đồng giữ tợ nhìn tiêu viêm Thấy tiểu tử tinh dực sư vương đột nhiên xuất hiện Tiêu viêm sắc mặt hơi đổi Tốc độ chạy trốn vội vã kìm hãm lại Bàn chân trở sát trên mặt đất Sau hơn 10 thước cuối cùng mới ổn định lại được Thân hình ổn định trở lại Thì khoảng cách giữa tiêu viêm và tiểu tử tinh dực sư vương chỉ vẹn vẹn mấy chục bước Khỏe mặt buồn phiền, nhìn thông đạo lớn, hơn lửa đã bị chiếm cứ, tiêu viêm cười khổ nói. Này thuốc sầu như thế nào lại không có hiệu quả mạnh với tiểu trúc sinh này? Xin lỗi, ta quên không nói. Tiểu thuật tinh dựng sư vương cùng bạn sinh tử tinh nguyên do đồng thời cùng lúc sinh ra, cho nên nó có thể cảm ứng được hết thảy tình trạng của bạn sinh tử tinh nguyên. Lúc trước, khi người đem bạn sinh tử tinh nguyên đánh vỡ, ta nghĩ... Ngày lúc ấy đã kinh động tới nó. Tiêu viêm đương cổ lão Trong giới chỉ thanh âm của dược lão có chút náy náy vang lên Khóe miệng cò quắp Tiêu viêm hít sâu một hơi Lập tức cũng không có thời gian nói lý với dược lão Khẽ ngẩng đầu Mắt hoàn toàn chăm chú nhìn tên giao hỏa Cựu phách trước mặt Thủ đồng cam tức nhìn tiêu viêm Tiểu tử tinh dựng hương nhãn đồng hiện lên nét đạm tử Từ thân thể của nó So với phụ thân Cũng có rất nhiều tử tinh Cũng đã bắt đầu thỏa ra Quang mang một tím. Bất quá Cũng may hiện tại là Ở bên trong sơn động Không có sự trợ giúp Của ánh nắng mặt trời Nó cũng không thành công triệu hồi ra từ hỏa. Nói cách khác Nếu không Tiểu viêm có lẽ Cũng không có lửa điểm cơ hội Để đào thoát ừ. Giống giống tiến lên từng bước, trận trảo ẩn chứa lực lượng cực đại, dĩ nhiên trực tiếp làm cho sơn động hơi lung lay. vài khối đá vụn trên vách núi đã rơi xuống, lây đã bên cạnh chân tiêu viêm. nuốt một ngụm nước bọt, tiêu viêm bàn tay nắm lấy huyền trọng xích, dùng sức thu vào trong nạp giới. quay mắt nhìn tên ma thú có tổng lực chiến đấu thuộc hàng đỉnh phong trong cảnh giới tam giai, tiêu viêm cũng không dám che giấu thực lực. Và vì đây là thời khắc quan trọng sinh tử. huyền trọng xích thoát ly khỏi thân thể. Tiêu Viêm trở lên nhẹ nhàng rất nhiều. Đấu khí lưu chuyển trong cơ thể cũng càng thêm hung mạnh. Thoát khỏi trói buộc, Tiêu Viêm cả thân người đều tản ra vô tận lực lượng. Hơi hơi cử động, Tiêu Viêm rốt cuộc đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bắt đầu tìm kiếm cơ hội để chạy trốn. Trưởng chảo bao đồng trên mặt đất, lợi chảo sắc nhọn tạo lên một cái khe nhỏ trên mặt đất cứng rắn. Tiểu tử tinh dịch sư Vương lần nữa đạp từng bước tiến tới. Cái đuôi cự đại đột nhiên lệ lên mặt đất, một khối cự thạch lập tức bể thành bốn năm mảnh. Mượn lực lượng từ chiếc đuôi, tiểu tử tinh dịch sư Vương đột nhiên bắn ra hơn ngoài 10 thước, sau đó giận dữ kêu phạc sát nhìn cái bóng cử đại lưu trên mặt đất ngẩng đầu nhìn tiểu tượng tinh dực sư hương giống như một ngọn núi thái sơn phóng tới tiêu viêm bắp chân khéi động bàn tay đột ngột giơ lên hướng đỉnh thông đạo một hấp lực cuồng dũng từ lòng bàn tay đột ngột bạo xuất ra tiêu viêm thân thể theo đó mà phi thẳng lên cuối cùng giống như bích hổ đu tường chạy trốn trên vách đá Công kích của tiểu tử tinh dựng sư vương bất thất bại Tiểu viêm lắm chặt cơ hội Hấp lực không ngừng phóng ra Thân thể hắn liên tục đổi hướng trên vách đá Điên cuồng hướng sân động bên ngoài bỏ đi Vừa mới bỏ đi được một khoảng Tiểu tử tinh dựng sư vương quay đầu nhìn thấy tiêu viêm Còn đang bám trên đỉnh sân động đò tàu Cái miệng mở ra Đầu lâu ngửa ra sau Sau đó đột nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm tự sắc Nên chóng hướng tiêu viêm bắn ta kháo cảm nhận độ nóng của tử hỏa tiêu viêm bàn tay buông lỏng thân thể lộn xuống mỗi chân vừa mới điểm trên mặt đất thì giống như tên rời cung điên cuồng bắn thẳng ra ngoài cửa sân động nhìn tên đảo thật lấy đi bạn sinh chi vật tẩu thoát tiểu tử tinh dịch dư vương lần nữa phẫn nộ giống vang hai cánh sau lưng đột nhiên rung lên dĩ nhiên trong sân động hiện lộ ra trường trào bò trên mặt đất thân thể bay lên không trung lửa thước Sau đó, tiêu viêm đang chạy trốn điên đầu đuổi theo Trong sơn động một người một thú Một chạy một đuổi đang yên cuồng đuổi nhau Khoảng cách lại lần nữa kéo dãn Một cố kinh khí từ phía sau bắn tới Tiêu viêm vội vã khóc người Một khối cựu thạch bay sần đầu Cuối cùng lặng lề va vào vách đá Âm thanh ầm ầm vang lên Khắp lời thạch bích trong sơn động cũng xuất hiện vài khẽ lứt thấy tảng đá ẩn chứa lực lượng kinh hồn, tiêu viêm hút mạnh bụng lượng khí, bước chân càng điên cuồng chạy đi. bất quá, dù tiêu viêm tốc độ có mau hơn, thì cũng không thể cắt đuôi tử tinh dực sư vương đang lơ lửng phi hành. sau vài phút đồng hồ giành co truy đuổi, tiêu viêm rốt cuộc cũng cảm nhận được sự áp lực càng ngày càng đậm, hiển nhiên bên kia đang dần dần đuổi kịp. Buộc phải máu hiểm, bàn tay tiêu viêm không ngừng giải dược phấn, lấy từ lạp giới giang, sau đó cũng chẳng quản gì liều mạng vứt ra phía sau. Bang bang bang, bình ngọc bị nghiền lát. khiến cho trong thông đạo tràn ngập đủ các loại màu sắc dược phấn, bất quá đối với tự tinh dựng sư vương cũng không tạo thành chướng ngại gì lớn lao. Lần lửa lại kéo dài được khoảng cách, tiêu viêm đột nhiên phát hiện có chút quỷ dị, thân thể chính mình ngày càng nóng một cỗ sóng nhiệt từ kinh mạch phát ra, sau đó không ngừng tiến vào xương cốt cùng nguyệt nhục. chuyện gì đang xảy ra? biến hóa tình hình trong cơ thể khiến cho tiêu viêm sực xuất một hồi. bất quá, trong thời khắc này, hắn cũng không suy nghĩ được nhiều. cỗ sóng nhiệt trong cơ thể thuần thủy là năng lượng tinh thuần, khiến cho tốc độ tiêu viêm đột nhiên tăng vọt, đồng thời khiến cho hắn tạm thời thoát ly khỏi mồm xương tử. đúng rồi vừa lúc lẫy lúc vào bụng tử tinh nguyên chạy trốn một lúc tiêu viêm trong lòng chật động đột nhiên hiểu ra vấn đề năng lượng thật tốt nha sợ hải than sắc mặt tiêu viêm lại lần nữa biến đổi nguyên lai cỗ sóng nhiệt trong lúc chạy trốn càng ngày càng nhiều lên vừa mới bắt đầu hắn cảm miễn cưỡng dựa vào thơ thân thể thon phệ tới khi thân thể vượt qua giới hạn cỗ sóng nhiệt như cũ không ngừng gia tăng cuối cùng da dày của tiêu viêm cũng bắt đầu nổi lên màu tím kiếp chỉ mới luốt vào vài giọt thôi năng lượng sau nhiều như vậy con mẹ nó nhiều đến lỗi không có chỗ để ra thân thể càng ngày càng nóng khiến cho tiêu viêm hoảng sợ vội vàng quá băng a y phục trên thân thể từ từ khô giáo từ viêm khuôn mắn hiện lên sắc hồng điện thở không ngừng nhiệt khí thoát ra từ miệng nhìn có chút kinh khủng giống đừng để theo tiêu viêm tiểu thứ tinh sức xưng vương nhìn từ khí bốc lên từ thân thể hắn túi đồng càng hiện lên nét giận dữ, đồ vật này vốn dĩ thuộc về mình lại bị tên đáng chết kia đoạt đi. nghĩ thế tiểu tử tinh dựng sư vương giống một tiếng, trường trào hung hăng đạp lên mặt đất, hai cánh trên lưng từ hỏa bạo chướng tốc độ bạo tăng, đầu lâu cự đại thẳng phía sau đâm vào lưng tiêu viêm. xem tình cảm này, nếu bị đánh chúng sợ rằng thân thể sẽ bị tan nát. Kinh khí cuồng mạnh từ phía sau chuyển đến, Tiểu viêm cũng phát hiện ra hắn đột nhiên xoay người, song trường ngạc khánh, tự khí cùng đạm hoàng đấu khí, thanh sắc đấu khí đồng thời tuôn ra, ba loại đấu khí này hội tụ trên cánh tay tiêu viêm, cuối cùng hắn chừng tiểu tướng kinh dựng xưa vương thầm một tiếng rồi oanh kích, phình phình, âm thanh cự đại oanh minh, bên trong sân động một ít lạc thành chấn động rơi xuống. Phốc suy, cánh tay chuyển đến lực lượng cực đại khiến cho thân thể của Tiêu Viêm trong nháy mắt bị đào bắn ra một khẩu mắm tươi điên cuồng phun ra ướt nhạc bí phục Tiêu Viêm mặc dù cực kỳ chật vật nhưng vài loại năng lượng đột nhiên bổng phát cũng khiến cho tiểu tử tinh dựng sư vương hùng mạnh, đột nhiên bị oanh tặng trên không chung vài vòng cuối cùng lặng lề rơi vào vách đá đạo kẽ lưng âm trầm lan tràn ra thân hình lôi nhanh nhờ sự giúp đỡ của Nhâm thành rốt cục cũng ngừng lại. tiêu viêm không kịp xóa đi vết máu quái miệng. lần đầu nhìn từ tinh dực sương bương đang hung hãn lao tới. Mỗi vàng xoay người bỏ trốn. liều mạng nạng khánh sóng nhiệt tự sát trên cơ thể tiêu viêm. sau khi được phát tiết rốt cuộc cũng bình ổn. đồ vật cổ quái này khi phát ra năng lượng khổng lồ như vậy, tiêu viêm không nghĩ tới, hắn hiện tại lại điên cuồng bỏ chạy. bởi ánh mắt của hắn đã nhìn thấy động khẩu bên ngoài giống một cỗ sóng nhiệt từ phía sau truyền đến nem y phục của tiêu viêm đốt cháy thành mảnh cho bụi luồng hỏa diễm này đã lưu lại sau lưng tiêu viêm một đoàn vết sẹo cố cắn răng lén đau đớn tiêu viêm đôi mắt đỏ ngầu liều mạng chạy trốn lúc này dừng bước ắt hẳn sẽ từ là cái chắc động khẩu càng ngày càng gân tiêu viêm thậm chí còn nghe thấy tiếng thú gầm bên ngoài bàn chân lần nữa đảm mạnh thân thể bắn đi rốt cuộc bắn ra khỏi sơn động lao ra khỏi sơn động Ánh nắng mãnh liệt của mặt trời khiến cho đôi mắt của Tiêu Viêm đau nhói. Tại giữa không trung mạnh mẽ xoay người lại, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc. Nguyên lai chỗ hắn đáp xuống lại là một chỗ của hai đầu ma thú tam giai. Cái miệng khổng lồ của chúng dữ tợn nhè ra. Đứng gần nhìn cái miệng rộng của hai đầu ma thú, Tiêu Viêm trong lòng thoáng tuyệt vọng. Toàn thân hắn bây giờ vô lực, cơ bản không còn lừa điểm lực lượng để thay đổi cục diện. Ngay khi mà hắn đang nhắm mắt chờ chết, Thì hai đạo kiếm cương dày đặc đột nhiên từ phía chân trời bạo xuống hai đầu ma thú hung ác nhất thời bị bổng ngang tiêu viêm hoa mắt lên thân thể chui vào một chỗ mềm mại phun hương mông lung mở mắt tiêu viêm nhìn thấy vẻ mặt lo âu trên dung nhan thiếu mỹ.